các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mặc dù cô biết hỏi vấn đề này là mình cố tình gây sự nhưng mà cô vẫn hỏi tất nhiên là không rồi anh trả lời như là chém đinh chặt sắt anh chắc chắn chứ chắc chắn một đứa bé sơ sinh mới sinh ra chỉ biết ăn uống với ngủ so với bà xã của anh sẽ luôn yêu anh hôn anh lo cho anh còn có thể nói chuyện cùng với anh nghĩ thế nào thì bà xã cũng là tốt nhất Anh coi trọng em thì coi trọng người nào chứ? Em nói có đúng không, bà xã? Coi như là anh biết điều nha. Cô nghiêng người rồi hôn lên môi anh, rồi sau đó dịu dàng nói: Thôi đợi rồi, em không tranh cãi với anh nữa. Anh ngủ một chút đi. Dịch truyền đại khái còn hơn một giờ nữa mới xong đó. Được. Anh đáp ứng xong rồi mới hỏi cô. Vậy thì em có muốn về nhà nghỉ ngơi trước không? Cô lắc đầu rồi kiên định nhìn anh. Em muốn ở đây cùng với anh. Anh mỉm cười nắm chặt tay cô, không nói gì mà nhắm mắt lại, dần dần ngủ tiếp đi. Một năm sau, con gái của bọn họ cười rộ lên giống như một thiên sứ, nhưng khi khóc thì tuyệt đối chính là một tiểu ác ma. Hiện tại giờ ngựa nhất có thể thề với trời, anh thật sự xem trọng bà xã hơn cái tiểu ác ma này. Bởi vì chỉ có bà xã mới có thể dụ được tiểu ác ma mặc quần áo, muốn bé đừng khóc thì không khóc, muốn bé ngủ là ngủ, mà mình hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Ngoan bối bối à, đừng khóc mà. Đừng khóc nữa, chờ một chút là mẹ trở về rồi con. Bà xã à, em mẹ mau trở về nhà đi. Ngoan đừng khóc nữa, bà bà sẽ hát cho con nghe nha. Bối bối cộng búp bê đi đến hoa viên xem hoa. Bà bà cóc kêu mẹ, trên cây trỏ chính là cười ha ha. Nhưng mà con gái vẫn tiếp tục khóc. Con gái tiếp tục khóc to, làm cho sở ngữ nhất cảm giác là vô lực thật lâu. Vũ em thật là làm khó anh nha. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, mới là 2 giờ 30 phút. Bà xã đi ăn cùng với các chị em của mình, không biết hội họp mấy giờ mới có thể ra về. Thảm nhất chính là, trước khi bà xã của anh ra cửa, anh liền vỗ ngực bảo đảm với rằng là mình có thể trông con không thành vấn đề. Muốn cho cô yên tâm mà vui chơi, không có việc gì thì không cần trở về sớm. Sớm biết rằng, ai, ngàn vàng khó mua được sớm biết rằng nha. Anh lại tiếp tục ca hát. Đem bài hát thường ngày bà xã hát tới dụ con gái ngủ. Mỗi lúc một bài hát, hát hết một vòng thì con gái mới chìm vào giấc ngủ. Anh cũng không biết mình hát rõ bao lâu. Anh rón rén, cẩn thận đem con bé đặt vào trong giường của trẻ sơ sinh. Lại rón rén ra khỏi phòng đem cửa đóng lại. Lúc này mới đem thờ ra một ngụm khí lớn. Có cảm giác như thức đêm. Đuổi ba bàn thảo ba ngày ba đêm, không chợp mắt. Thật là mệt muốn chết mà. Anh đi đến trước sofa. Quang ngã chính mình ở trên ghế. Một giây sau nghe thấy tiếng răng rắc hai tiếng, cửa lớn bị đẩy ra. Bà xã từ ngoài cửa bước vào. Giờ phút này anh thật sự là rất muốn khóc. Bà xã à, sao vậy? đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ Phi bị vẻ mặt khóc không ra nước mắt của anh dọa sợ. Sau khi đóng cửa, theo bản năng trước quay đầu nhìn thoáng ở trong phòng trẻ. Lúc này mới đi tới ngồi xuống bên cạnh anh hỏi: bé con đang ngủ sao? Bà xã à. Anh thật sự là không thể không có em. Công báo trước, anh đưa tay ôm lấy cô rồi nức nở nói. Hành động này làm cho cô cảm thấy có một chút buồn cười, nhịn không được cười hỏi. Anh làm sao vậy? bé còn khóc suốt không ngừng. Anh ôm ru hát cho con nghe. Đồng đưa tới tay muốn đứt ra, hát đến cả giọng nó mới chịu ngủ đó. Sau đó con vừa mới ngủ, thì em về đến nhà. Nhìn về mặt của anh thảm thiết, ai oán kể với cô. Đến khi cô nghe xong thì thổi phù một tiếng cười. Thật vui mừng giữa hai con người chúng ta Vẫn có một người cười được đó Anh vẻ mặt đau khổ Bản thân đánh trống lặng Để cho cô buồn cười muốn ngừng mà không được Từng nghe người ta nói Con gái là tình nhân kiếp trước của cha Cho nên khi siêu âm bao bào trong bụng cô là con gái Cô lại ẩn ẩn lo lắng địa vị của mình trong lòng ông xã Từ vị trí quan trọng nhất Sẽ rơi xuống xếp thứ hai Kết quả khiến cô nghĩ muốn cười to ba tiếng Mẹ con đáng yêu của cô hoàn toàn bỏ rơi ba bé, chỉ thích mẹ bé mà thôi. Sau đó quan trọng là, bởi vì bé con quá dính cô, chiếm lấy cô rất nhiều thời gian, cho nên ông xã có một chút khen ghét, cũng bắt đầu thay đổi chỉ yêu bà xã này thôi. Hôm nay cô mới nói chuyện với các chị em, bây giờ cô có hai bảo bối, mọi người nghe xong đều cười. Ông xã à, anh có biết không, Lý Bội đã kết hôn rồi đó. Cô nói, chuyện khi nào vậy? Tại sao chưa từng nghe em nói đến chứ? Anh vòng tay ôm lấy cô rồi cùng cô tán ngẫu chuyện nhà. Lúc bà xã mang tay... Tài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net